là điều đáng nhớ nhất Đây là một trong những điều quan trọng nhất mà tôi muốn gửi đến bạn đọc trong cuốn sách này Tôi tin rằng nó không chỉ đem đến cho ta niềm hy vọng mà còn giúp ta hướng tới những điều tốt đẹp hơn Có thể nói, đa số chúng ta đều trông đợi một sự kiện đặc biệt nào đó trong cuộc sống, thăng tiến trong công việc, những kỳ nghỉ sự nổi tiếng Mặc dù đây là những điều đáng để được mong đợi, nhưng nếu quá để tâm đến những điều này có thể ta sẽ bỏ lỡ hoặc quên đi những điều tưởng chừng rất đối bình thường nhưng lại vô cùng tuyệt diệu của cuộc sống. Chứng kiến một hành động tử tế, đơn giản, giọng nói, nụ cười của trẻ thơ được ngắm cảnh bình binh hoặc hoàng hôn êm đềm bên cạnh người mình yêu thương hay dõi theo những tán cây bắt đầu thay lá khi thu sang. Những điều đơn giản ấy chính là những điều tuyệt vời nhất và là yếu tố cơ bản làm nên giá trị cuộc sống. Quả thật, Việc khám phá ra một niềm hạnh phúc giản đơn là một cách tuyệt vời để bổ sung thêm niềm vui và sự thanh bình cho cuộc sống. Tôi đã học được bài học quý giá này từ những người thân yêu nhất của mình, Chris, Jerry và Hannah. Mỗi năm, Chris đều trồng vài hàng hoa hướng dương trong sân sau của nhà chúng tôi. Tôi chưa từng thấy ai yêu hoa như Chris. Yêu những bông hoa hướng dương này. Mỗi ngày cô ấy dành thời gian để chăm sóc, tưới nước, và nhìn ngắm những đó hoa tuyệt vời của mình. Và khi đến thời điểm thích hợp, Chris lần lượt cắt những bông hoa này và mang chúng vào nhà để mọi người thưởng thức. Không những vậy, cô ấy còn tặng những bông hướng dương rực rỡ ấy cho những người bạn của gia đình tôi và đã thực sự tìm thấy niềm vui từ sự sẻ chia này. Chris giúp tôi hiểu rằng hạnh phúc không ở đâu xa, nó nằm ngay trong những điều bình dị nhất của cuộc sống. Trong đó, Jerry Và Khanna lại đem đến cho tôi Cảm giác tuyệt vời Của sự quan tâm và tình thương yêu Vô điều kiện Trong thời gian gần đây Tôi đã đạt được một số thành công Và trở nên vô cùng bận rộn Với chuyến giới thiệu sách Cùng những chương trình rất thú vị trên TV Đài phát thanh Và những cuộc nói chuyện trước đám đông Quả thật, đó là những vinh dự rất lớn đối với tôi Thế nhưng tất cả đều không thể thay thế Cảm giác hạnh phúc bên gia đình Và tôi thực sự rất nhớ quãng thời gian được ở bên những người mà mình thương yêu. Vào một đêm nọ, khi đang ở sân bay Chicago, tôi điện về nhà, hai cô con gái nhỏ đã hát cho tôi nghe qua điện thoại và nói với tôi những lời yêu thương nhất. Ngay khi vừa đặt điện thoại xuống, tôi đã bật khóc, những giọt nước mắt trào ra từ cảm xúc sâu thẳm trong tim mà chính tôi cũng không biết diễn tả thế nào. Tôi hiểu ra rằng, dù những ước mơ và hy vọng của mình có thành hiện thực hay không, Và cho dù bất cứ điều gì xảy ra chăng nữa, thì những điều tưởng chừng như đơn giản nhất lại là những điều có ý nghĩa nhất. Tối hôm đó, trên đường bay đến Heford Connecticut, để làm một chương trình khác trong đồ tôi, trọt hiện về những kỷ niệm đẹp nhất. Và đó không phải là những chuyến du lịch thú vị, cũng không phải những thành công mà tôi đã đạt được. Đó là những điều bình dị xuất phát từ trái tim, là vòng tay ấm áp của Kenna, Khi tôi cảm thấy thất vọng và buồn bã là ánh mắt ngọt ngào cùng giọng nói yếu ớt của Jerry khi hai bố con cùng bị ốm. Bố ơi, con sẽ không bao giờ quên đâu cảm ơn vì bố đó ở bên con. Như bạn có thể thấy, những điều bình dị này mang đến niềm hạnh phúc cho Chris và trở thành niềm an ủi động viên để tôi vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Theo một cách nào đó... Những bông hoa hướng dương trở thành suối nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn của Chris. Cũng như vậy, những lời nói và hành động của Chris, Jerry và Kenna là chỗ dựa tinh thần của tôi, giúp tôi hiểu và trân trọng hơn những gì mình đang có. Nếu chịu khó suy nghĩ, hẳn bạn sẽ nhận ra những điều giản dị nhưng có ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Đó có thể chỉ là vài phút đọc trong im lặng, tham gia một khóa học chỉ vì niềm đam mê học hỏi một điều gì đó mới lạ, hay đi bộ. Lái xe đi dạo, tôi tin rằng những điều giản dị đặc biệt này sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn đúng đắn đối với tất cả các sự việc trong cuộc sống, duy trì được sự bình yên trong tâm hồn, cũng như không quá bận tâm đối với những điều nhỏ nhật. Nếu bạn luôn tự nhắc nhở mình tìm kiếm và chú ý đến những điều bình dị trong cuộc sống, khả năng quan sát của bạn chắc chắn sẽ trở nên nhanh nhạy hơn và nếu một ngày nào đó bạn suy ngẫm về những điều thực sự có ý nghĩa, Đối với cuộc sống của mình, bạn sẽ đồng ý với tôi rằng những điều đơn giản nhất là những điều có ý nghĩa nhất. Hãy bày tỏ sự biết ơn với ngôi nhà thân yêu của bạn. Đây có lẽ là lời khuyên dễ thực hiện nhất và đem lại hiệu quả nhanh chóng nhất trong toàn bộ cuốn sách này. Dù bạn đang sống trong một căn hộ chật hẹp, đang ở thuê tại phòng trọ hay sống trong ngôi nhà của chính mình đi nữa, thì ngay từ bây giờ, hãy dành thời gian nghĩ về nó như một nơi chốn yên bình nhất của bạn. Làm sao bạn có thể sống và làm việc mà không có nó? Phải vậy không? Bạn có thấy mình may mắn biết bao khi có một ngôi nhà, một nơi luôn chào đón bạn trở về và nghỉ ngơi sau so ngày dài làm việc vất vả không? Thế nhưng, lần cuối cùng bạn dành thời gian để quan sát và cảm thấy thực sự biết ơn căn nhà thân yêu của mình là khi nào? Bạn biết không, tôi đã từng gặp những người thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Bây giờ, bạn hãy hít thở thật sâu và từ từ nghĩ đến sự biết ơn đối với ngôi nhà thân yêu của mình. Dù có thể không thật hoàn hảo, nhưng nó vẫn là của bạn. Nó bảo vệ bạn trước sự khắc nghiệt của thời tiết và những hiểm họa đến từ thiên nhiên, cho bạn cảm giác thoải mái và được trở che. Thế nhưng, nó lại thường xuyên bị xem nhẹ hoặc lãng quên. Lời cảm ơn mà tôi muốn nói ở đây không phải như một thông lệ hoặc nghi thức xã giao xáo rỗng mà ta thường gặp trong giao tiếp. Mỗi ngày, bạn hãy dành ra một vài phút trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn của mình, để suy ngẫm về niềm hạnh phúc khi có được một mái nhà, bất chấp việc nó như thế nào, hay bạn phải khó khăn ra sao để có được, cũng như gìn giữ nó. Thể hiện sự biết ơn này, bạn sẽ ý thức hơn về sự may mắn của mình, cho dù cuộc sống còn rất nhiều điều cần phải làm. Lòng biết ơn này giữ cho mọi việc luôn tiến triển tốt đẹp, Thậm chí ngay cả khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, nó cũng giúp bạn hiểu rằng dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, bạn cũng thực sự rất may mắn khi vẫn được sống và có một mái ấm. Khi bạn cảm thấy áp lực trong việc đòi hỏi phải có một căn nhà hay bởi những chi phí sửa chữa và bảo dưỡng nó, thì lòng biết ơn cũng sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Quả thật, lòng biết ơn là một cảm xúc mạnh mẽ đem đến cho bạn những điều tốt đẹp và giữ cho những tình cảm của bạn luôn được vững bền Hãy ngừng than phiền Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều thú vị khi chơi đùa hoặc chuyện trò với con trẻ Nhưng cũng từ đó tôi đã nghiệm ra rằng trẻ con và rắc rối thường đi cùng với nhau hầu như ngày nào chúng ta cũng nghe thấy những lời than phiền hoặc phải giải quyết khá nhiều rắc rối do bọn trẻ gây ra từ những nhu cầu thuần túy khi mới được sinh ra cho đến các vấn đề phức tạp của tuổi vị thành niên. Sau một thời gian quan sát và tìm hiểu, tôi đã nhận ra hai quá trình của sự than phiền mà tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ hữu ích khi chia sẻ với các bạn. Ban đầu, chúng ta lắng nghe một ai đó than phiền về những rắc rối của họ, sau đó xu hướng than phiền này lây lan sang chúng ta và khiến ta tự than phiền về mình. Chẳng hạn, khi thời tiết trở nên nóng bức, con gái tôi than phiền rằng cháu cảm thấy nóng và khát nước, Điều này khiến tôi nghĩ đến thời tiết và bắt đầu chú ý đến cảm giác khó chịu của mình. Lúc đó tôi ước phải chi mình không nghe thấy lời than phiền này. Tuy vậy điều đó vẫn tiếp tục xảy ra và khi quá mệt mỏi tôi lại đi than phiền với vợ tôi rằng ôi trẻ con thật rắc rối. Vì thế tôi cho rằng những lời than phiền thường chỉ kéo theo những lời than phiền khác mà thôi. Ngoài ra tôi còn phát hiện rằng Nếu chúng ta lên tiếng phản đối lại lời than phiền ấy thì sẽ là một sai lầm lớn. Lúc đó xu hướng than phiền dường như bùng phát mạnh mẽ hơn. Hệt như chúng ta vừa tiếp thêm năng lượng cho nó vậy. Thế nhưng khi quyết tâm cải thiện tình hình và nhất là khi bắt tay vào thực hiện tôi nhận thấy nó thực sự không quá khó khăn như mình từng nghĩ. Thay vì lại than phiền về những lời than phiền tôi quyết định im lặng và xem đó như là một phần tất yếu của cuộc sống. Và tôi thật sự ngạc nhiên khi chứng kiến sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Vì vậy, lời khuyên mà tôi muốn nhắn gửi đến các bạn rất đơn giản. Dù lời than phiền của bạn có hợp lý như thế nào chăng nữa, thì cũng hãy cố gắng ngừng lại. Tôi biết lời khuyên này khá khó khăn khi áp dụng lần đầu tiên. Tuy vậy, kết quả mà nó mang lại thật sự xứng đáng với những gì bạn đã nỗ lực. Tôi chắc rằng, khi bạn ngừng than phiền, những lời than phiền mà bạn phải nghe từ người khác cũng dần ít đi và sau đó sẽ chấm dứt Lời khuyên thứ ba chín Biết chấp nhận sự thay đổi Cuộc sống của chúng ta luôn luôn thay đổi vì thế chấp nhận sự thay đổi là một điều rất quan trọng Tất cả các yếu tố trong cuộc sống đều ở trong tình trạng liên tục thay đổi và gia đình cũng không nằm ngoài quy luật đó Từ cấu trúc gia đình cho đến cơ thể cũng như suy nghĩ quan điểm của mỗi người đều không ngừng thay đổi có thể thấy Ở tuổi 20 chúng ta nhìn đời bằng đôi mắt hoàn toàn khác biệt so với khi chúng ta bước sang tuổi 40, 60 hoặc 80. Tương tự như vậy, khi con cái chúng ta lớn lên, chúng sẽ trải qua những giai đoạn bước ngoặt với rất nhiều sự thay đổi lớn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Chắc chắn đứa con trai 4 tuổi yêu quý của bạn rồi sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác khi cháu đến tuổi thiếu niên và sẽ tiếp tục thay đổi khi bước vào tuổi trưởng thành. Tuy vậy, chúng ta luôn có hai lựa chọn khi đối mặt với sự thay đổi, hoặc chúng ta đấu tranh chống lại nó, hoặc chấp nhận và nắm mắt lấy nó. Hầu hết những người mà tôi quen biết đều chọn cách thứ nhất, tức là cố sức chống lại sự thay đổi với tất cả khả năng của mình. Họ chống lại tuổi già, chống lại sự thay đổi trong truyền thống gia đình, trong cách ứng xử của những đứa trẻ, cũng như tất cả những thay đổi khác. Thế nhưng, vấn đề ở đây là hầu như Tất cả cuộc kháng cự này đều không có hy vọng thành công. Dù không trông đợi, thì sự thay đổi vẫn là một điều tất yếu xảy ra trong cuộc sống. khi thất bại trong việc chống đối lại sự thay đổi, không những chúng ta đã tự gây ra đau khổ và chuốc lấy thất vọng cho chính bản thân mình mà còn bỏ qua cơ hội tận hưởng những niềm vui của cuộc sống. Có nhiều người dồn hết thời gian và năng lượng để lo lắng cho giai đoạn trung niên của mình mà quên hưởng thụ những ngày tháng thanh xuân. Nhiều người khác thì cảm thấy buồn bã khi con cái trưởng thành và rời khỏi tổ ấm mà quên quý trọng quãng thời gian các con còn quay quần đầm ấm bên gia đình. Cũng có nhiều người trở nên chán nản và lo lắng chỉ vì những thay đổi không đáng kể trong truyền thống gia đình. Ở đây tôi không cổ vũ cho sự thiếu quan tâm, chăm sóc bản thân hoặc bỏ qua những truyền thống tốt đẹp mà bạn thực sự yêu thích. Điều tôi muốn đưa ra là việc bực bội. Phiền muộn trước những thay đổi mà bạn không có khả năng kiểm soát là điều rất vô lý. Hãy theo dõi và nắm lấy sự thay đổi, nhưng không cần lãng quên tất cả những yếu tố còn lại. Sống cởi mở tự nhiên là cách tốt nhất giúp bạn biết cách điều chỉnh để thích ứng với những đổi thay đang từng ngày diễn ra trong cuộc sống. Khi chấp nhận sự thay đổi, nghĩa là bạn đã mở cánh cửa bước vào thế giới của sự yên bình, thay vì buộc cuộc sống phải diễn ra theo một chiều hướng nhất định. Bạn đã bắt đầu một hành trình mới với tấm lòng rộng mở và biết tận hưởng niềm vui trước từng sự đổi thay của cuộc sống. Khi đó, cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn và mỗi giai đoạn của cuộc sống chúng ta đều trở nên đặc biệt và quan trọng. Hãy nhớ rằng mọi việc rồi sẽ trôi qua. Đây là câu nói uyên thâm của người xưa mà tôi may mắn được biết từ khi còn khá trẻ. Nó không những giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời mà còn tránh được nhiều cảm giác khó chịu, không đáng có trong cuộc sống hàng ngày. Triết lý của câu nói này rất đơn giản. Mọi việc đến và tất yếu sẽ trôi qua. Bất cứ vấn đề nào được hình thành rồi thì sau đó cũng sẽ biến mất. Chẳng hạn chúng ta đang nghỉ hè, nhưng sau kỳ nghỉ, chúng ta sẽ phải quay về để tiếp tục công việc của mình. Chúng ta bị ốm hoặc gặp phải một chấn thương nào đó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ hết. Chúng ta trông chờ vào một sự kiện, cuối cùng sự kiện đó cũng diễn ra và sẽ kết thúc, vân vân Có thể nói, đây là những sự thật hiển nhiên mà không ai có thể thay đổi được. Dù bạn ghi nhớ hay không thì lời khuyên này vẫn được xem là nền tảng để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Nó như một lời nhắc nhở giúp chúng ta nhớ rằng mọi việc đều chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian và tại một địa điểm nhất định nào đó mà thôi, nó củng cố niềm tin giúp chúng ta giải quyết và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chẳng hạn, bạn đang nuôi con hoặc gia đình bạn đang có em bé và bạn cảm thấy khó chịu trước sự quấy khóc của trẻ. Trong hoàn cảnh ấy, bạn hay suy nghĩ Từ nay chẳng bao giờ mình có được một giấc ngủ ngon nữa và có cảm tưởng như những đêm mất ngủ của mình không bao giờ chấm dứt. Khi đó, nếu không tin rằng mọi việc rồi sẽ trôi qua, Có thể bạn sẽ cảm thấy chán nản và mệt mỏi trong suốt khoảng thời gian này. Nhưng cũng như tất cả những việc khác, chắc chắn thời kỳ khó khăn và bạn đang phải đối mặt, cuối cùng sẽ trôi qua. Tuy vậy, ngay sau đó, cuộc sống lại tiếp tục đặt ra những thử thách mới, khiến bạn có cảm giác như mình sẽ gục ngã hoặc không bao giờ vượt qua được. Thế mà, hầu như ai cũng luôn tìm ra cách giải quyết tốt nhất những thử thách ấy. ít lần này tới lần khác, Sau một trận tranh cãi lớn với người bạn đời, có thể bạn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng cuối cùng bạn thấy mình vẫn yêu anh ấy, cô ấy vô cùng. Thật ra, cuộc sống vốn là như thế, luôn luôn như thế, mọi thứ đến rồi lại đi, những mùa trong năm, những niềm vui, nỗi buồn, những lời khen ngợi, chê trách, những trạng thái cảm xúc, và chắc chắn, tự do, bình yên và hạnh phúc đích thực. Chỉ đến khi chúng ta nhận thức được chân lý đơn giản này, có thể nói, nhận thức này không chỉ giúp chúng ta có được tầm nhìn đúng đắn, mà còn giữ được cho ta sự bao dung và óc hài hước trong tất cả mọi tình huống của cuộc sống. Đây là lời khuyên mà tôi hy vọng bạn sẽ luôn ghi nhớ trong đời mình, nhất là những khi cảm thấy căng thẳng, muộn phiền. Cuộc sống của chúng ta vốn rất ngắn ngủi, con trẻ rồi sẽ lớn lên và chúng ta sẽ già đi. Tất cả chúng ta đều sẽ trải qua vòng tuần hoàn đó Cách tốt nhất Để duy trì một tinh thần sảng khoái Và giữ bản thân Không bị chi phối Bởi áp lực là luôn ghi nhớ mọi việc Kể cả những việc khó khăn Và những điều ta yêu thích Cuối cùng rồi cũng sẽ qua đi Hãy trân trọng từng khoảnh khắc được sống với những người thân yêu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách để kết thúc cuốn sách này. Và cuối cùng tôi quyết định sẽ để nó kết thúc bằng một ý tưởng hướng về gia đình. Với lời nhắc nhở chúng ta, hãy trân trọng từng khoảnh khắc được sống bên nhau. Quả thật, đây là điều thật sự có ý nghĩa. Vì chẳng ai biết trước ngày mai điều gì sẽ xảy ra. Vậy thì, ngay từ hôm nay hãy đối xử với các thành viên trong gia đình. Và những người bạn yêu thương nhất, như thể đây là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ. Đã bao lần, bạn ra khỏi nhà mà không nói lời tạm biệt hoặc chỉ chào hỏi như một phép xã giao bắt buộc. Đã bao nhiêu lần, bạn quên tỏ lòng quý trọng và thái độ ân cần đối với những người mình yêu thương. Hầu như đa số chúng ta đều cho rằng mình luôn có ngày mai để làm tất cả mọi việc. Nhưng liệu cuộc sống có diễn ra như ta hàng nghĩ? Cách đây vài năm, Tôi đã có một quãng thời gian thật đặc biệt với bà ngoại, Emily của tôi trước khi bà qua đời. Quả thật, vì nghĩ rằng rất có thể đây là lần cuối cùng được nhìn thấy bà, nên mỗi lần viếng thăm bà, tôi đều thể hiện tất cả tình cảm của mình. Mỗi khoảnh khắc được ở bên bà đều vô cùng quý báu, nên khi nói lời tạm biệt, tôi gửi gắm vào đó tình yêu thương chân thành và sự cảm kích đối với bà. Nhìn lại, tôi cảm thấy mình đã may mắn. Khi có được những tháng ngày thật hạnh phúc và hầu như không có gì hối tiếc khi bà ra đi mãi mãi. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những giây phút quý báu như thế. Vì vậy, gợi ý mà tôi nêu ra ở đây tuy đơn giản nhưng lại rất hữu dụng. Giả sử đây là lần cuối cùng bạn được nói lời tạm biệt, hãy thử tưởng tượng sau lần chia tay này. Vì lý do nào đó, bạn sẽ không còn được gặp lại những thành viên trong gia đình lần nữa. Bạn sẽ nghĩ gì và làm gì? Phải chăng bạn sẽ nhắc nhở bố mẹ, con cái, anh chị em, người bạn đời của mình hay tất cả những người bạn yêu thương khác về những sai lầm thiếu sót của họ trong tính cách và thái độ cư xử hàng ngày? Hay lúc đó bạn lại nói với họ một lời than phiền hoặc một câu nhận xét bi quan và ao ước giá như cuộc sống khác đi so với hiện tại? Chắc chắn sẽ không phải như vậy. Tôi tin rằng, nếu nghĩ đây là lần cuối cùng được nhìn thấy những người mà mình yêu thương, bạn sẽ dành thời gian để ôm họ thật chặt, nói những lời thật ấm áp, dịu dàng và khẳng định tình yêu thương mà bạn dành cho họ. Và khi nghĩ rằng đây sẽ là những ngày cuối cùng được sống trên cõi đời này, có lẽ bạn sẽ đối xử với tất cả mọi người, cả máu mủ ruột thịt, lẫn những người không quen biết, theo cách thật ấm áp với nhiều tình yêu thương và lòng chắc ẩn. Thay vì... Bước đi ngay sau khi nói lời tạm biệt, chắc chắn bạn sẽ quay lại nhìn họ thật lâu và mỉm cười bằng tình cảm xuất phát từ đáy lòng mình. Chắc chắn khi đó trái tim bạn sẽ rộng mở với tất cả mọi người. Tôi không cố ý làm bạn lo lắng hay sợ hãi khi đưa ra ý tưởng này. Tôi chỉ muốn khích lệ và nhắc nhở bạn rằng gia đình là cội nguồn của bình yên và hạnh phúc mà mỗi người đều cần có để nương tựa. Và đều cảm thấy trống trải Một khi đã mất đi Việc áp dụng lời khuyên này Đã giúp tôi có thêm sự tỉnh táo Khi phân định các vấn đề cuộc sống Tôi tin rằng Nó cũng có thể giúp bạn trở nên kiên nhẫn hơn Không còn chấp nhặt với gia đình Và quan trọng nhất Bạn sẽ có một cuộc sống Tràn đầy cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện Thưa quý thính giả Như vậy là Thông qua cuốn sách này Chúng ta đã có được những lời khuyên thật bổ ích Mà tác giả đã mang đến cho chúng ta Để mọi người có thể vượt qua Những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình Hy vọng rằng lời khuyên này Sẽ thực sự hữu ích với mỗi chúng ta Và hãy đừng chần chừ Áp dụng những ý tưởng mà tác giả đã nêu lên Nếu như gia đình bạn Xuất hiện những chuyện nhỏ Kho sách nói.com.n Xin chân thành cảm ơn sự chú ý Lắng nghe của quý thính giả Tính chúc quý thính giả Luôn vui vẻ, hạnh phúc